Cái ngục của tôi chính là anh công an mang cho tôi bộ quần áo, dẫn tôi tới trước một cánh cửa lim sơn đen. Nằm giữa loạt cánh cửa rỗng hệt nó trong một hành lang hoang vắng và mốc thích. Tất cả hiện lên mờ mờ trong ánh sáng bụng bèo đầu đông. Tôi đứng lặng, ngắm răng sơn mới của mình. Rồi vào óc tôi tiếng mở khóa, tiếng then kim loại trượt lạch sạch trong hõng. Ngoài những tiếng động chát chúa Khu giam người này vắng nặng Và ảm đạm như một hầm mộ Những nấm mồ cho người sống Tôi nghĩ Anh vào trong này Tôi ngạc nhiên Đúng hơn tôi sửng sốt Tôi không chờ được nghe ở đây Một giọng nói hiền lành như thế Tôi hình dung mọi cái ở chốn này phải tồi tệ hơn nhiều, phải phi nhân hơn nhiều, kể cả cách cai ngục nói với tổ. Bước ngoặc cuộc đời diễn ra quá lẹ. Sau một huỳnh ngự hách dịch, giọng nói bình thường mà người ta nói với nhau hàng ngày đã đủ làm tôi sững sở. Tôi lặng lặng quan sát phiên cai ngục. Trên gương mặt nông dân thuần phát, nước gia thô đầy những sẹo trứng cá, Cây mũi to quá khổ, không có lấy một nét gian rào hoặc ác độc mà ta đinh ninh phải có. Một gương mặt như thế ta có thể gặp ở bất cứ đâu trong vùng châu thổ sông Hồng. Đã bước một chân vào xà lim, tôi dừng lại. Tôi có việc muốn phiên đồng chí. Anh ta nhứng mắt. Việc gì vậy? Nhân đồng chí báo dùm cho cơ quan tôi ở số 76 Lý Tường Kiệt biết. Tôi hiện ở đây Tôi nói và nghe thấy giọng mình ngập ngừng Bởi không tự tin rằng Mình cứ xử hợp lẽ Đồng chí Làm ơn gọi điện thoại số 3508 Cơ quan từ lúc nào cũng có người trực Hình như Anh ta mỉm cười Tôi thực nhớ điều đã được nghe Trong nhà tù Không được gọi công an bằng đồng chí Được Nhân thể xin anh nhắn dùm người phụ trách căng tin, bảo chuyển cho tôi thuốc lá tiêu chuẩn và một cái bật lửa. Được, kiên nhẫn nghe hết lời nhắn của tôi anh ta quay ra. Cuộc đối thoại hôm ấy giữa tôi với cai ngục hẳn đã cho những người tù ở các xã lim bên cạnh một trận cười. Như sau này tôi hiểu, nó giống chuyện tiểu lầm. Cửa liêm đóng sầm, sau cái tiếng động không lịch sự là tiếng then rít lên trong hỏng. Tiếng bấm khóa, tiếng chân xa dần, căn phòng tối hẳn lại. Quay vào tôi thấy một cái đầu bù xù ngẩn lên trong tranh tối tranh sáng. Thì ra ở đây đã có sẵn một cư dân. Người này cất giọng khan khàn hỏi tôi. Anh mới vào. Tôi hiểu đó là một câu chào. Tôi chào lại. Vâng. Mắt tôi quen dần với bóng tối. Trước mặt tôi là một người đàn ông đứng tuổi. Mái tóc dài rũ rưỡi bao quanh gương mặt xương sầu, đen dạng, rầu rìa tua tủa Anh ta khoác tấm chăn sợi nam định, đã rách tả tơi và chắc là rất bẩn. Ngồi bó gối trên phàn, giống hệt một con cú mèo. Anh vừa bị bắt. Người tù trừng trừng quan sát tôi. Hình hài tùy tiệu cộng với cái nhìn rất thất thần, dính chặt vào mặt tôi làm tôi cảm thấy khó chịu. Vâng, cách đây mấy giờ tôi còn ở ngoài kia. Thế à? Salim của chúng tôi là một căn phòng hẹp, chiều ngang khoảng dưới 2 m chiều dài 2 mét rưỡi. Với hai tấm phản xì măng bắt chết vào những trụ bê tông cách nhau, Bởi một lối đi, vừa cho một người. Cuối mỗi phản, sắt cửa là một cách cùng sắt. Tôi ngồi xuống tấm phản đối diện với người tù. Cái lạc lẽo của khối xi măng đặc lọt qua lần vải chạm vào da thịt. Tôi rủng mình. Xà liêm phẳng phất một mùi khó tả Hòa trộn mùi mồ hôi người chua chua, nồng nồng. Mùi nước tiểu lưu niên. Khăn khẳng với mùi tanh của đờm rãi Thường gặp trong nhà thương làm phúc Chà Xà liêm hỏa lò Nó thế này đây Lần đầu tiên Tôi được thấy nơi giam tù Trong phòng riêng Còn gọi là xà liêm cá nhân Là ở nhà tù Petropaslovsk Mùa hè năm 1955 Khi ấy tôi là một sinh viên đại học chưa có riêng ép. Được nhà trường cho tham quan các di tích lịch sử của nước Nga. Nhà tù Petropaslovsk nằm bên kia sông Neva mà bên này là thành phố Leningrad. Nghe cổ hướng diễn viên giải thích thì trước kia nó là một pháo đài. Sau được xây lại thành xưởng đúc tiền, nhà tiền, thuộc sở kho bạc. Sau nữa, mới được sửa lại để dùng làm nhà tổ. Trong Salim dành cho những nhà cách mạng ở nước Nga, quân chủ có một giường một bàn, một bồn rửa chân, một bàn cầu, tất cả đều bằng sắt, được gắn chết vào nền bê tông. Ngoài ra có một tủ tường để đựng sách và đồ dùng. Salim hỏa lò hẹp hơn nhiều, diện tích chưa được bằng nửa, lại chống trơn. Đem hai cái xà liêm ra so sánh Thì xà liêm thời Nga Hoàng Giống một phòng trọ rẻ tiền Còn xà liêm họa lò Giống một chuồng thú Anh ở đây bao lâu rồi? Hai tay ôm ngực cho đỡ rét Tôi hỏi anh bạn tù Anh ta không trả lời ngay năm năm. Tôi ớn lạnh. Năm năm trong cái chuồng này. Người tu thở nặng nhọc, anh ta quay mặt vào tường, chậm rãi hút thuốc láo. Tôi không nghe tiếng lọc sọc quen thuộc của điếu ống hay điếu bát. Khói thuốc cay nồng lan tỏa làm cho căn phòng ấm lên được một chút. Hà, Hà Nội <cười> bây giờ có gì khác không anh? <cười> Anh tù hỏi húng hắng khò Năm năm Chà tôi đáp Cũng chẳng khác trước mấy đâu Xem nào So với 5 năm trước Hà Nội bây giờ khác cái gì Hai bên hẻ phố Có nhiều hố cá nhân Cứ vài mét một cái Nhiều tự vệ đeo súng Trên những nhà cao Đặt nhiều đại liên, trung liên Phong cảnh mới của Hà Nội là thế. Thành phố tất nhiên vắng hơn trước nhiều. Nhưng uh, vẫn còn đông chứ. <cười> vẫn đông. Hà Nội bao giờ cũng vẫn là Hà Nội. Vắng đi một anh, một tôi. Chẳng nghĩa lý gì đối với nó. Anh uh, bị tội gì? Người tù không trả lời. Tôi tò mò hỏi vậy thôi. Anh không muốn trả lời thì thôi. Đừng nghĩ ngợi. Anh ta ngẩn lên lặng lẽ quan sát tôi. Rồi nói rất khẽ. Tội diệt người. Một tên sát nhân đấy Không có lẽ. Trong hình dung của tôi tên sát nhân phải giữ tợn hơn. Với đôi mắt sách đầy lòng trắng chẳng hạn. Ngộ sát. Chắc vậy. Anh ta đáp. Giọng miễn cưỡng. Chuyện dài Mà Chắc rối lắm Anh bị xử mấy năm Nào đã được xử đâu mà biết Mà đã 5 năm rồi Anh tù lúng túng Chắc hẳn muốn tròe tên lính mới tò te Anh đã thổi phòng suốt thời gian ở đây Bây giờ anh ta gượng Còn đang giam cứu Anh ta thở dài đánh sượt Chưa biết đến bao giờ Giám cứu nghĩa là thế nào? Là người ta cứ giam mình đấy đã Để điều tra nghiên cứu Bao giờ điều tra xong Nghiên cứu xong thì đem xử Chuyện này tôi chưa từng nghe Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ Không lẽ nếu chưa điều tra xong Thì cứ giam biết những người Chưa thể kết luận về tội trạng giam cứu tưởng có lâu không? Người tù trả lời bằng giọng lưng khừng Biết thế nào được Cũng tùy vụ Tùy người Nhanh thì 6 tháng Một năm Chậm thì Vài ba năm không chừng Tôi hỏi tiếp vì tò mò Sử rồi Người ta có trừ đi thời gian Đã ở tù không Trừ chứ Thế nếu điều tra xong Anh lại trắng án Hoặc án xử lại ít hơn thời gian anh đã ngồi tù Vì tội ngộ sát chẳng hạn Thì người ta cho về Có thế thôi Được về là phục rồi Còn muốn cái gì nữa Bắt người ta ngồi tù là đen à Tròm râu rung rung anh ta cười không có tiếng Bên ngoài có tiếng chân người Miếng tồn ở cái khung hình vuông bằng bàn tay ở cửa dịch sang bên. Một cái mắt ngó vào. Miếng tồn khép lại. Cái gì thế? Các ông bộ đội đi kiểm tra. Kệ. Không sao đâu. Bộ đội sao lại gác ở đây? Công an quản lý trại. Gác trại là công an nhân dân vũ trang. Họ vẫn đổ lính. Chỉ khác phù hiệu với quân hạp. Màu xanh Chúng tôi gọi là bộ đội Lôi thôi nhỉ Đã có công an rồi Lại còn thêm công an nhân dân vũ trang Hình như anh ta tùm tìm cười Mỹ ném bom Hà Nội Có nhiều không anh Tôi ngạc nhiên Trong này anh không nghe thấy gì sao Có chứ Có nghe thấy còi báo động Nghe thấy tiếng nổ Nhưng trong phòng kín như bừng thế này, nghe chỉ ấm ấm ấm ấm, không phân biệt được đâu là tiếng tên lửa phòng không, đâu là tiếng bom. Anh ở đấy lâu rồi, khác biết. Bom đạn Mỹ rót xuống đất thăng long phi chính địa, thay lời sớm chạng trình không phải bây giờ là lần đầu. Một thu năm 1944, những phi đài bay B26 đã bay đến đây ném bom khu Tắm Mái, ném bom bên cạnh quần ngựa. Những mẫu cho của đám cháy lớn từ kho Tắm Mái bay khắp Hà Nội. Rơi xuống như hầm trú ẩn gần đền Hai Bà, còn nguyên hình nóng vải kaki. Mấy con ngựa đua của ông Đỗ Kim Hải, bạn cha tôi, chết cứng trong tàu vì mảnh bom. Bốn cẳng duỗi thẳng đơ Trông như ngựa gỗ Với những con mắt ngay dại bằng thủy tinh Người tu nằm xuống kéo chăn lên Lạnh lùng quay mặt bọt tường Tôi còn lại một mình Cảm giác đầu tiên ập đến Làm tôi chóng váng Là thời gian đang chảy trôi bỗng ngừng lại đột ngột Từng chừng thấy được Bằng thị giác Bằng xúc giác cái thanh chắn Cái cột mốc ngăn đôi cuộc đời Bên kia là quá khứ Là phần đã mất Còn bên này Nơi tôi hiện diện Là sự ngưng đọng mở đầu Cho cõi bất chi Thăm thẳm khôn cùng Tôi sẽ phải ở đây bao lâu Bao nhiêu tháng Hoặc trời hỡi bao nhiêu năm Tôi không được chuẩn bị Để phải chịu đựng cảnh này Tôi có thể hình dung mình Trong nhà tù đế quốc Nhưng không bao giờ tôi hình dung Mình trong nhà tù cộng sản Nhớ lại những ngày tháng 8 tương bừng Khi tôi còn là đứa trẻ Mà tiếc Trước mắt tôi, cuộc đời mở ra toàn một sắc hồng. Cờ đỏ sao vàng tràn ngập Hà Nội. Tiếng trống ếch thiếu nhi vang rền trên khắp phố. Những đám đông rầm rập như những dòng lũ người ồn ào tiếng hát, tiếng thét vui mừng. hạng thành công rồi. Mẹ tôi nói: "Nhìn thành phố biến đổi như do một phép màu trong niềm vui chung của mọi người, mọi nhà." Mẹ tôi nước mắt rưng rưng, miệng cười méo mó vì xúc động. "Thế là nước ta độc lập rồi. Chúng tôi ra mừng, chúng tôi nhảy cỡn lên vì sung sướng. Thế là từ nay chẳng bao giờ mẹ có chúng tôi còn phải thao thức đêm đêm giận mình." Với mỗi tiếng phanh ô tô rít lên ngoài đường Chẳng bao giờ mẹ con tôi Còn phải trầu trực bên ngoài bức tường đá hỏa lò Chờ đến lượt mình được gọi tên Và thăm cha tôi trong đó Cùng với những lá cờ đỏ Sao vàng tung bay khắp Hà Nội Tâm hồn chúng tôi mọc cánh Trong niềm vui tự do Tuổi thơ của tôi chấm dứt từ đó Tôi lăn vào các công tác cách mạng Đáng lẽ của người lớn Bắt đầu bằng một đội viên tuyên truyền xung phong Chúng tôi diễn kịch Chúng tôi ca hát cho đồng bào nghe Chúng tôi lang thang làng này qua làng khác Trong không khí hội hè bất tận Rồi lớn lên Tôi thành người lính Thành cán bộ nên kẻ giữa các công tác. Thỉnh thoảng tôi lại bị bố mẹ bắt về đi học. Là những năm tôi bứt rứt lắm, ngứa ngáy chân tay lắm. Xánh ra, tôi lại lên đường chiến tranh. Tất nhiên, gắn liền với bom đạn, với hy sinh, nhưng chúng tôi không sợ. lòng chú Lớp trẻ chúng tôi đi vào chiến tranh với những khúc quân hành hồng tráng và những bản tình ca lãng mạn. Chúng tôi không sợ hy sinh, chúng tôi không sợ chết. Thế hệ chúng tôi là thế hệ quyết tử quân của cách mạng. Chúng tôi nghe thấy giọng nói sang sàng của bác Hồ dụng dã. Các em quyệt tử cho tổ quốc quyết sinh. Chúng tôi hăng hái ra đi theo lời bác gọi. Không khó khăn gian khổ nào có thể làm chúng tôi chuột bước. Đó là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi mãi mãi lòng chúng ta bài ca người mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát phúc quân hành ca Nếu nói ví thử điều không thể có, tôi sống thêm một lần và lịch sử lại lặp lại những ngày tháng 8 chắc chắn tôi sẽ lại sống như tôi đã sống. Trước mặt chúng tôi là quân xâm lược, sau lưng chúng tôi là nền độc lập vừa giành được là Tổ quốc, không có chọn lựa nào khác. Cả bài cả người mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát quân hành ca. Chuyện cách mạng tháng 8 là cái gì? Thì lúc đó chẳng ai nghĩ đến Những người cộng sản trong những ngày tháng 8 Không xưng mình là cộng sản Mà cho dù họ có xưng như thế chăng nữa Thì cũng chẳng ai hiểu cộng sản là cái gì Người ta chỉ biết vui mừng Khi được chút bỏ thân phận nô lệ Trở thành dân của một nước độc lập Nhưng kháng chiến chống Pháp vừa kết thúc Thì cuộc cách mạng của tất cả chúng tôi Bỗng dưng trở thành không phải của chúng tôi nữa Một ma thuật đã xảy ra Cách mạng vẫn đấy Nhưng không còn là nó Trước mặt chúng tôi Là một cái gì lạ lẫm Hoàn toàn không giống cái mà chúng tôi hình dung Khi lên đường chiến đấu Người ta nói với chúng tôi Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới Chúng ta đang xây dựng một xã hội mới Một thể chế mới Nền nếp mới Phải học tập để quen với nó Để hội nhập vào nó Mọi quá trình tiếp cận cái mới Cái tiến bộ Đều là gian nan Đều không dễ dàng Đều phải trả giá bằng sự từ bỏ quan niệm cũ Lê thói cũ Cái xã hội mới ấy hình thành dần Mỗi ngày một rõ nét Càng ngày Nó càng trở nên xa lạ Càng ngày nó càng giống cái mà chúng tôi vừa chiến đấu để xóa bỏ. Chỉ có bề ngoài là khác, với những ngôn từ khác, rất ồn ảo, rất sang trọng, với nội dung mơ hổ. Tồn tì trật tự của xã hội mới được thiết lập ngay từ những ngày đầu chúng tôi từ chiến khu về Hà Nội. Một thí dụ nhỏ, theo quy định trong quân đội, Từ binh nhì tới chỉ huy trung đội phải mặc áo đại quân có hai túi trên. Vai áo có đệm để mang vác với nhiều đường chỉ máy cho bền. Tôi không đếm nên không biết có bao nhiêu đường tất cả. Nhưng lính tráng gọi cái vai áo chi chít đường chỉ may ấy là 32 đường giàn khổ. Cán bộ từ cấp đại đội trở lên mặc áo không có 32 đường giàn khổ lại được thêm hai túi dưới. Gọi là đại cán. Cán bộ dân chính cũng theo quy định phải mang đại cán nhưng khác màu bộ đội. Đó là thứ áo cổ đứng cải đồ cúc được như ông phó may gọi là kiểu tôn trùng sơn. Khi lệnh này ban ra, đoàn quay phim chúng tôi đang ở thành phố Nam Định vừa giải phóng. Trên không kịp cấp phát quần áo, người trong đoàn được lĩnh tiền tự đi mày. Tôi không thích cái kiểu dáng cứng nhắc Trong đất tàu bèn dùng tiền được phát Để may quần áo theo quy định Đi may quần áo thường Áo sơ mi Quần simili Thế là sóng gió nổi lên ấm ấm Tôi bị đưa ra mấy cuộc họp kiểm điểm Và bị các bạn cùng công tác Phê phán rất gay gắt về tội Vô kỷ luật Đành phải thành khẩn nhận khuyết điểm Trước tập thể Hứa hẹn Sẽ mai ngày một bộ đại cán đúng quy định Tôi mới được buồn thả Kỳ cục nhất Buồn cười nhất Là chuyện quy định về việc sử dụng xe cộ Cấp cục vụ được đi xe chung Loại Mô Covid Cấp thứ bộ trưởng được lái xe Bobeta riêng Với rèm che hai kính hồng Cấp ủy viên trung ương Đi xe có che thêm rèm ở kính hậu Còn các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư đi xe vô gà, thêm rèm ở hai kính cửa trước. Lãnh tụ tối cao, tổng bí thư sang hơn nữa, có chai cả. Khi tiếp khách hoặc trong những dịp khánh tiết thì dùng xe riêu bọc thép, có trang bị kính chống đạn. Tất cả những loại xe này đều do Liên Xô sản xuất. Vừa về tới Hà Nội, Mỗi vị lãnh tù đã chiếm một dinh thử khang trang của Tây hoặc của các nhà giàu bỏ chạy vào Nam. Mỗi nhà là một hành dinh với đầy đủ các bộ phận phục vụ. Thư ký, lái xe, bảo vệ, cần vụ, cấp dưỡng, các vị làm việc tại nhà. Các thư ký, giao thông viên chạy như đèn cù giữa các hành dinh để các cụ liên lạc với nhau. Khó chịu nhất là cái sự phải gò mình vào trong cái gọi là dân chủ tập trung. Bất cứ quyết định nào của trung ương cũng là chân lý, là duy nhất đúng đắn và vô cùng sáng suốt. Cấp dưới chỉ có việc học tập cho thông để thực hiện. Không ai có quyền phát biểu trái với những nghị quyết do trung ương bàn xuống. Không còn đâu bóng dáng của sự bình đẳng Giữa những người cùng chung một chiến hào Tôi nhớ một ca khúc rất tình cảm của Tô Hải Anh sáng tác nó trong thời kỳ kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp Lính Tráng thích bài ấy lắm Tên chính thức của nó là gì tôi không nhớ Nhưng nó lại là bài hát bị cấm Nó bị cấm vì lời ca ủy mị Theo quan điểm của Đảng Người ta giải thích như thế Thế nhưng Nhưng người lính vẫn thuộc nó Vẫn hát Tất nhiên là không thể hát to Nhưng trong bài hát có một từ bị đổi Một từ thôi Biến một chữ triệu Thành chữ vài Tâm trạng người lính Sau ngày chiến thắng được bộc lộ Ngày về vui tươi Nhưng giữa thủ đô ai chẳng ngậm ngùi. Bao mái tóc xanh cuốn vành khăn trắng. Bao má nhăn nheo lệ cuốn tơi bời. Chờ chồng mong con ngày về chiến thắng. Chồng toán quân về đếm thiếu những ai. đây căm hờn dựng lên ngàn phố. Máu xương xây vài chiếc lâu đài. Hồn quân đi còn vương đây đó. Với đô thành.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 Con về ngày chiến thắng trong quán quân về đêm thiếu những ai Tôi cảm nên ngàn câu màu xương lưu đài hồn quân đi còn vương, Người ta nói rằng nhiều người cách mạng biến chất sau thắng lợi. Tôi loại trừ khả năng đó. Chất của con người nó thế nào thì nó thế ấy. Không phải người cách mạng nào cũng biến chất. những tên cơ hội trong cách mạng hiện nguyên hình thì đúng hơn. Có điều mắt chúng ta kém, tầm nhìn của chúng ta hẹp, hoặc nói theo cách hiện đại là chúng ta không cảnh giác. Nên chúng ta không thấy trước được mà thôi. Anh Tù lục cục bỏ dậy. Hình như anh ta khó ngủ. Này! Mỹ đã bỏ bom những phố nào hả anh? Mỹ chưa bỏ bom Hà Nội. Tôi đáp. Nam Định thì có. Bị khá nhiều. Tôi vừa ở đấy về cách đây vài ngày. Sao người ta nói Hà Nội cũng bị? Người ta lầm có hai lần máy bay Mỹ phóng tên lửa vào nội thành, một lần ở chợ Hôm, một lần sát đại sứ quán Pháp ở góc Hàm Long và Triệu. Chết nhiều không anh? Lần ở chợ Hôm chết cũng khá. Lần sau thì không. Hình như chỉ có mấy người bị thương thôi. Anh ta lầm bẩm câu gì không rõ. Khi có báo động, người ta có cho tù ra hầm trú ẩn không? Tôi hỏi. Anh ta bật cười khe khe. Ra hầm trú ẩn. Chứ sao? Còn lâu. Anh ta biểu môi. Mà này. Sao từ sáng tới giờ không thấy có còi báo động nhỉ? Tôi ngạc nhiên thực sự. Hôm nay ngừng bắn mà. Anh không biết à? Ngừng bắn? Mà sao lại ngừng bắn cơ chứ? Ủa? Anh không biết thật Thì ngồi đây làm sao mà biết được Hôm nay là 24 tháng chạp dương lịch Nửa đêm sẽ có lễ mừng thiên chúa Giáng sinh Anh tù ngẩn người Như kiểu thất vọng Nghe ngóng một lát Anh móc từ trong hốc phản ra một cái đinh nằm phần Không vội vã khắc lên tường một cái dấu Tường xà liêm rất cứng chật vận lắm anh mới khắc được một nét Tôi lầm ngày mất rồi Anh buồn bã Thế quái nào mà lầm được mới lạ chứ Tôi cứ ngỡ ơ, mai mới Noel Còn anh làm sao anh bị bắt Tôi không trả lời ngay Biết giải thích thế nào cho anh hiểu Tôi nhún vài Chính tôi cũng không biết vì sao người ta bắt tôi Tôi muốn nói Tôi không hiểu người ta định buộc tôi vào tội gì. Chẳng lẽ anh ta hỏi mà mình không trả lời, tôi nghĩ. Chuyện của mình thường phạm hiểu sót được. Tại sao lại không biết? Anh ngạc nhiên, khi bắt phải có đọc lệnh bắt chứ. Mà trong lệnh bắt bao giờ người ta cũng nói tội gì? Người ta bắt tôi ở giữa đường rồi đưa thẳng vào đây. Cái đầu busu trầm chầm ngâm Vậy thì hiểu rồi Hiểu rồi Bị bắt mà không rõ vì tội gì Thì chỉ có món xô lẻ thôi Lạ nhỉ Sao lại bắt giữa đường Tôi cũng chẳng biết Thế thì đích thị chính trị rồi Là xô lẻ Chính trị Nó như con đĩ ấy <cười> sao anh lại gọi chính trị Là cái món số lẻ Anh không biết à Ờ Mà làm sao anh biết được Anh chưa vào tù bao giờ Gọi chính trị là số lẻ Nguyên rõ thế này Tù không cần có tên Mà có số Người ta cho tù chính trị Mang số lẻ Nên gọi là số lẻ Còn tu hình sự thì mang số chẳng. ra thế tôi không biết. Không thấy họ nói tôi mang số nào. Anh mới bị bắt. Họ chưa cho anh biết số. Chứ số là phải có ngay từ lúc người ta lập hồ sơ tống kia Tống giam kia. Chắc anh bị ghép vào tội tuyên truyền phản động. Tôi cũng chẳng rõ. Tội này rộng Mà tại không rõ ràng ăn nói không giữ gìn Lỡ mồm lỡ miệng Đụng đến chính quyền Hay lãnh tụ Là đi tông Cứ có đứa báo cáo Là người ta tom ngay Không ondơ gì hết Trong này ối trường hợp như anh May thì được đưa ra tòa sở Không may Bị một suất tập trung cải tạo Coi như rồi đời Tập trung cải tạo Nghĩa là thế nào Nghĩa là cứ tu mút mùa Bao giờ người ta thích tha Thì người ta tha Tại sao lại Có thể như thế được Người tù im lặng Sửa lại cái chăn trên vai Vừa tụt xuống Lại quay mặt vào tường Hút tiếp một điếu thuốc lào Trong phòng mỗi lúc mỗi lạnh thêm Nghe rõ tiếng gió hú bên ngoài Anh là cán bộ kháng chiến chống Pháp phải không? Phải Thế thì không bị tập trung cải tạo đâu Đừng lo Cán bộ tham gia kháng chiến chống Pháp được bỏ ra ngoài lệnh này Tôi chẳng lo Họ có quyền bắt thì họ cứ việc bắt Anh không nên nói thế. Người ta đã bắt. Nghĩa là mình phải có tội. Tôi nhún vòi. Mình không nghĩ là tội. Nhưng người ta cứ nghĩ là tội. Thì vẫn thành tội như thường. Anh ta nói. Có nên trò chuyện với anh chàng giết người này không nhỉ? Nói cũng chẳng sao. Đằng nào thì cũng thế. Nói của đáng tội... Giữa tôi và đảng cũng có vài chuyện lùng cùng. Cuối cùng tôi cũng nói chung chung cho anh ta biết nội dung vụ tôi bị bắt. Đảng không bằng lòng tôi. Chết chưa? Thế thì càng lắm. Anh Tù trợn mắt lắc đầu. Mà sao các ông ấy lại cho anh vào xà lim này nhỉ? Tôi không hiểu ngay ý nghĩa câu nói. Anh nói thế nghĩa là thế nào ạ? Thường người ta không giam lẫn lộn số chẵn với số lẻ Mà anh thì rành rành là số lẻ rồi Ra thế Tôi hiểu Tôi nhất mép cười Nghĩa là tôi là đối tượng của cách mạng Còn anh thì không Chính tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại giam kẻ thù của nhân dân lẫn với bạn của nhân dân đấy Tôi không có ý nói thế Trong những cuộc giáo dục chính trị Các giảng viên thường xuyên dạy chúng tôi Phải phân định cho rõ bạn tôi hiển nhiên cách phân định này Vẫn giữ nguyên ý nghĩa trong cả hỏa lò Những tên lưu manh trộm cướp Những tên sát nhân là bạn của nhân dân con người bị đảng buộc tôi Chống chế độ là kẻ thù của nhân dân Anh có thể phản đối nếu người ta lầm Tôi nói thêm Họ đưa tôi vào đây thì tôi vào đây. Họ có hỏi ý kiến tôi đâu. Tôi cũng không đề nghị. Tôi không kịp nói hết câu. Không khí lạnh trong phòng làm tôi hất hơi chằn chát. Anh không có quần áo ấm à? Anh bạn tù ngừng nhìn tôi. Giọng nói của anh có chiều, ái ngại. Chúng nó thu hết quần áo của tôi. <cười> tôi vẫn tiếp tục hò. Rồi đưa tôi bộ này <cười> Người tù nhớ nhắc Cách nhìn của anh hướng về ô cửa kiểm tra Tai tôi cũng bắt được tiếng động lạ Rồi các ông ấy sẽ cho anh nhận lại thôi Việc quái gì mà sốt ruột Anh ta cất cao giọng Cố ý nhấn mạnh hai chữ các ông ấy kính cần Để xóa đi hai chữ chúng nó sách mé của tôi Cốt để người bên ngoài nghe thấy tôi chợt nhớ ra tên gọi tiếng Pháp của cái lỗ cửa nọ lơ Judas tên của tông đồ thứ 13 của chúa Giêsu Kitô kẻ bán thầy cho quan filato lấy 30 đồng đina tiếng chân đi xa dần. nếu anh rét quá thì cứ lấy tạm đồ của tôi mà dùng thái độ ân cần của anh làm tương ngượng Nhưng dùng đồ của anh ta Tôi rủng mình Không khi nào Cảm ơn anh Chúng nó phải trả lại cho tôi quần áo chứ Ít nhất cũng phải trả chiếc áo bông Chúng nó không có quyền Anh vừa vào không biết luận lệ trong này thế nào đâu Anh ta hấp tấp cắt ngàn Đã vào đến trong này là mình không còn cái quyền nào hết Trả hay không trả Trả cái gì Không trả cái gì, trả lúc nào là tùy cả ông ấy. Người ta đã tinh toán cả. Cả cái sự tôi bị đưa vào xà lim ở chung với người tù có bộ dạng gớm ghếc này cũng đã được tính toán. Chắc thế. Một phương án, một ngôn từ nghề nghiệp của công an. Có tiếng dép nhựa loạt quẹt trên nền xi măng ở bên ngoài. Tiếng mở khóa lạch sạch Rồi cửa xả ly mở toàn Cơm Viền cai ngục nồng dần đặt xuống trước mặt tôi Một cái tô trắng men Trong ánh sáng mờ mờ lọt qua cửa Thông gió ở tiết trên cao Tôi nhìn thấy trong cái bát men Lồn nhồn một thứ gì đó Trông giống như rau muống Nhưng đen xỉ Nhìn kỹ thì thấy là rau muống thật Những cọng rau già bập bềnh Trong nước lõng bỏng Ở trên có hai miếng mì luộc Trông giống như cặp bánh giày con ở các gánh dày giò, thường bán ở bến tàu, bến xe, nhưng mỏng hơn. Lịch nhanh quan sát tôi, viên quản giáo quay ra khóa cửa, tiếng cài thèn lạc sạch xuyên vào óc. Còn suất của anh đâu? Tôi hỏi. Tôi uh, ăn lâu rồi. Anh Tù quay mặt đi. Cơm trưa ở đây người ta cho ăn từ 11 giờ đến 12 giờ. Lúc ấy tôi còn đang bị khám. Tôi ngát ngẩm nhìn bữa cơm đầu tiên trong tủ. Tôi chưa ăn ngay. Trên đồng bánh mì luộc xác. Những con mọt tí xíu nổi lên lấm tấm như rắc vừng. Rau muống đen là phải. Nấu trong chảo gan, rau muống bao giờ cũng có màu như thế. Tôi khều mấy cọng rau lên ngắm. Rau muống già lại không được nhặt và rửa kỹ, hoặc không nhặt cũng không rửa, còn nguyên rễ và tua tủa và lá vàng. Tôi ngồi bất động một lát trước tô cơm. Chịu khó mà ăn. Anh Tù ái ngại nhìn tôi. Hòa lò chỉ có thế thôi. Tôi xếp chân bằng tròn trên phản từ từ đưa vào miệng từng miếng một cái khẩu phần quái cờ. Chưa bao giờ tôi phải ăn một thứ gì tệ hại hơn. Kể cả trong năm 1949, năm gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp, hồi ấy bộ đội chúng tôi thường xuyên ăn cơm gạo mốc với thức ăn là canh bí đỏ, nhạt thách vì thiếu muối. Tôi chiến thắng bản thân. Một lát sau, bên Canh Ngọc quay trở lại lấy bát rách. Anh ta ngẩn người trước cái bát sạch trơn, lặng lặng cầm lấy nó đi ra. Anh giỏi! Người bạn tù buông một lời khen.